Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán đánh giải yêu quý của kênh em Duy Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến vào tối ngày hôm qua, chúng ta đã kết thúc bộ truyện rất hay của tác giả Lê Nguyệt có tựa đề Nồi da sáo thịt với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn dành cho các nhân vật ở trong truyện. Ngày hôm nay thì rất vui, Đình Duy lại tiếp tục được tác giả Lê Nguyệt gửi gắm một tác phẩm nữa. Tác phẩm hứa hẹn cũng mang lại những giây phút nghe truyện thư giãn thú vị cũng như là cái sự mong chờ từng tập truyện của quý vị khán giả. Tác phẩm Bơi qua bể khổ cũng thuộc thể loại tâm lý xã hội, rất hay, rất hứa hẹn của tác giả Lê Nguyệt. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe tác phẩm rất mới và rất hay này, thì rất mong quý vị khán giả chúng ta mất chút thời gian cho Đình Duy một nút là đăng ký kênh, cũng như là cho tác giả, cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ cái audio chuyện rất hay này cho bạn bè người thân cùng nghe Ngay sau đây không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn Chúng ta cùng đến với Bơi qua bể khổ tập 1 qua giọng đọc Đình Duy Thời của tao làm dâu đâu được sung sướng như mấy người bây giờ. Nói cũng không dám nói. Cười cũng không dám cười. Ăn cơm dưới bếp không bao giờ được ngồi trung mâm với cha mẹ chồng. Thời bây giờ sướng quá nên không biết tôn ti trật tự chi hết. Nói tới mặt là rất hất lên trà treo ồm tỏi. Ngay trước là trồi côn vô đầu rồi đấy. Bữa cơm nào cũng cố tình nấu cho mấy người ăn nữa mà, khi thì mặn đắng. Khi thì ngọt ngất Biết ta bị tiểu đường Mà làm đồ ăn như vậy Tính cho chó ăn hả Người gì mà mặt mày lúc nào Cũng trầm rầm trù ủ Ai ăn hết của cha mày hay sao Hám tài vậy Hèn gì nhà tao làm ăn lụn bại Cất đầu lên không nổi Từ hồi cưới mày về tới giờ làm dâu Làm đâu thua đó Cho nên thằng con tao Nó thất chí sinh ra đồ đốn vậy chứ do ai mà than trời trách đất Cái thứ nặng vàng như trâu Nói chấm chờ chấm chất Có lọt lỗ tai được câu nào Không biết tôi ăn ở thất nhân hay sao Bà cưới hạng gái này về làm dâu Suốt ngày lầm lì Đưa mặt gà mái ra trù trù Trù cho nhà tan cửa nát Nó mới chịu Mỗi ngày Khi cúc lầm lũi dưới bếp ăn cơm Đều nghe những lời chỉ trí Từ miệng mẹ chồng Bà ta nói nhiều Nói ra rằng từ năm này qua tháng nọ Đã hơn ba năm rồi, kể từ lúc cô bước chân về nhà này làm dâu. Nhưng mỗi khi cô ngồi ăn cơm một mình dưới bếp, vì có được ngồi trung mâm với bà đâu, thì có ai đến, bà lại cười xòe xòa. tội nghiệp, hồi nãy đang ăn thì có công chuyện nên ngừng giữa chừng, sợ nó đói bụng nên tôi mới kêu nó ăn thêm đó, đang sức ăn bà. Ba năm Ba năm làm dâu, làm vợ, Mà cô chưa từng được một lời cảm thông từ chồng Anh ta chỉ xem cô như món đồ chơi Dành để giải quyết sinh lý khi cần Vậy thôi Và cũng ba năm trôi qua Cô chưa một lần mang thai Điều đó lại càng cho bà điên tiết thêm Loại cây độc không trái Gái độc không con Là câu cửa miệng của bà Mỗi khi mắng chửi cô Cúc lấy chồng không có tình yêu Chỉ là để gán nợ. Phải. Cô đã đem thân mình gán nợ, cứu gia đình thoát khỏi cảnh cơ hàn vì quá nghèo khổ. Cô luôn tin như vậy. Khi xưa Thúy Kiều bán mình chuột cha, cả đời chìm trong bể khổ. Nhưng Kiều có nhan sắc, có tài hoa. Còn Cúc chẳng có gì cả. Cô chỉ có cái bằng trung cấp y tế, nhưng chưa công tác được một ngày, thì đã về làm dâu người ta. Bây giờ cô mới biết thế nào là đầu tắt mặt tối. Gia đình họ khá giả dư ăn, dư để, nhưng bà mẹ chồng là người keo kiệt buồn xìn. Mỗi bữa cơm chỉ có ba người ăn, mà cô chưa bao giờ được ngồi chung bàn. Mạnh ai nấy bới tô ăn, và cô phải là người ăn sau cùng. Còn lại gì thì ăn cái đó. Mà thường là khi bà và con trai bà ăn tràn họng rồi mới tới lượt cô. Hắn không bao giờ quan tâm tới sự no đói của cô cả. Cốc chán ngán cho tình đời. Chả lẽ cô bị giam hãm mãi nơi đây? Nhưng đi thì đi đâu? Ba mẹ, các em cô còn đó. Món nợ đã dính vào họ. Mặc dù cô đã đem thân ra trả, nhưng mãi mãi bà ta vẫn còn nhắc tới. Nhắc như để cho cô biết rằng cô là con nợ và bà là chủ nợ. Điều đó vĩnh viễn không thay đổi. Đừng tưởng mình là dâu con trong nhà, mà sai lầm, mà đi quá đà. Cốc biết, bà đã từng làm dâu, nhưng chỉ nghe bà kể lại thôi, rằng mẹ chồng luôn gọi bà bằng con nhà này, con nhà nọ, chưa bao giờ gọi một tiếng con. Chưa bao giờ bà được ngồi ăn chung bàn với cha mẹ chồng, mà chỉ ăn cơm thừa canh cận của họ. Trước mặt họ cũng không được nói chuyện với chồng, huống hồ là bòi vĩnh, Có lần Cúc hỏi mẹ Đã từng bị ngược đã như vậy Sao không thông cảm cho con Thì đĩa nước mắm bay vào vào mặt cô Từ đó Cúc lầm lũi Không nói không năng chi cả Cô cũng chưa từng được phóng Chồng cô an ủi một lời Hắn là một gã đàn ông vô tích sự Và vô sỉ nhất trên đời Mà Cúc đã gặp phải Hắn chưa từng động đến móng tay Đi sớm về trễ thất thường Và không cho phép Cúc hạch hỏi. Hắn vô lý đến tàn bạo. Coi cô như bao đất, muốn đánh, muốn đập lúc nào tùy hứng. Hắn về khuya, kêu cửa, nếu Cúc chậm mở, hắn sẽ gập lên và cho cô ăn vài bà tay. Mày giấu thằng nào bên trong mà chậm mở cửa cho tao? Nhưng nếu Cúc mở cửa nhanh, hắn cũng có cớ để đánh. Mày thức chờ thằng nào? Tưởng tao là thằng nào mà mở cửa nhanh như vậy? Nhưng không phải hắn ghen, mà là tính hắn vũ phu Chỉ muốn kiếm chuyện chút dần khi thua bài. Cúc không hiểu sao mình lại có thể sống trong hoàn cảnh như vậy. Bên ngoài xã hội lại nghĩ rằng Cúc có chồng giàu ăn trên ngồi chốc. Đâu ai biết dù sống trong nhà này. Nhưng nơi đây không phải là chỗ của cô, Mà là thế giới của họ. Họ cũng không phải giàu sang gì lắm, Nhưng họ thích thể hiện. Bà mẹ chồng đi từ sáng tới tối, Nhưng cứ đúng bữa cơm thì về ăn, Và nói, nói miết, Nhưng nếu không nói thì những lời lẽ hàm hồ sẽ kẹt lại trong cổ họng làm bắt ta nghẹt thở. Phóng thừa tự được tính này của mẹ. Hắn oan oan suốt ngày. Nói mà không cần người nghe. Hắn có cái miệng rộng tới mang tay Lớn tướng nhưng thu kịch. Thích gom bạn bè tụ tập đàn ca và nhất là khoái chơi trò đỏ đen. Hắn tự hào mình có số may mắn. Cờ bạc thua thì ít mà ăn thì nhiều. Và mỗi lần thắng bài có tiền, hắn tụ tập ăn chơi, đàn đóm. nhưng mỗi lần thua đều về chút giận lên cúc, như cô là nguyên nhân cho sự sụi sùi của mình. Phóng cũng là một kẻ thượng đội hạ đạp. hắn thích ai thì đội người đó lên đầu, không thích nữa thì đạp dưới chân. nhưng chỉ có hắn mới được quyền phán xét người khác, mà không ai có quyền đánh giá hắn. phóng tin như vậy, cho đến khi có người ra mặt bài xích, thì hắn tức như điên, tìm đủ mọi cách để trả thù. Hắn khinh rẻ người nghèo, cho rằng nghèo là một cái tội. Nếu trong những người hắn giao du, mà hắn biết người ta nghèo, là hắn sẵn sàng trở mặt. Về nhà say xỉn say lè nhè, trời bới, chỉ một mình cúc nghe. Hắn hèn nên không dám làm gì người ta, chỉ biết chút lên đầu vợ. Và mỗi lần như vậy thì những trận đòn vô tội vạ lại phủ lên người cô. Khi say, hắn cũng không coi cô ra gì. Tuyên bố thẳng với cô rằng hắn cưới cô, Để khỏi mất tiền nợ Mà cha mẹ cô đã vay của mẹ hắn Coi như mướn người làm cả đời không lương Thật ra hắn khoái người khác Nhưng cối không để ý đến hắn Nên hắn thất tình Đến bây giờ vẫn chưa quên được Dù người ta có chồng giàu sang Phong lưu quyền quý hơn hắn vạn lần Cúc bức xúc Hàng trăm lần muốn phản kháng Nhưng cứ nghĩ đến cha mẹ và các em Cô lại nín nhịn. Ba năm trôi qua Cúc rất ít khi về nhà Cô sợ mình sẽ khóc trước mặt mẹ Sợ vì lo cho cô mà ba mẹ làm liều Cho nên Cúc đành ôm nỗi lòng canh cánh một mình để sống Để hàng ngày đối diện với kẻ vũ phu Và người đàn bà mà cô khinh Thật ra trước đây Trong tim cô đã từng xuất hiện một bóng hình Tuy chưa thể non hẹn biển với nhau Nhưng cả hai đã hiểu rõ lòng nhau Và ngấm ngầm hẹn nhau chờ đợi Nhưng Cúc đã phũ phàng anh Cô lấy phóng như đã nói ở trên Lấy để gắn nợ Anh hiểu cô, nhưng bản thân anh cũng không giúp gì được, đành gạt nước mắt mà tiễn cô về nhà chồng. Ba năm qua, dù ở cùng làng, vẫn chưa một lần gặp lại. Nhưng gặp lại để làm gì? Đã tách khỏi đời nhau rồi, ai cũng đều có số phận của riêng mình. Cúc chỉ mong tôn được hạnh phúc. Còn cô, cô xem như tương lai đã đặt dấu chấm hết. Cô đang dáng chịu đựng, và nếu như đến một lúc nào đó không thể chịu đựng nổi nữa, cô sẽ phản kháng. Phải, phản kháng, mặc dù cô biết kết quả cũng chẳng thu được gì, nhưng cũng lắm là chết, chỉ có chết mới giải thoát được khỏi cảnh khổ này. Nhưng chết như thế nào để cùng lôi mẹ con họ đi theo, mà không ảnh hưởng gì tới gia đình cô mới là vấn đề cô đặt nặng. Làm dâu ba năm, nhưng cô mới biết sự thật về mẹ chồng, về nguồn cội của chồng, Thì ra bà ta đã bị chồng ra tòa ly dị, bởi vì họ không có con nối dõi. Gia đình chồng nhận nuôi một bé trai, nhưng bị bà ngược đãi tàn nhẫn. Mặc dù bà cố tình che đậy, nhưng kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Thân thể đứa bé ba tuổi bị bầm tím nhiều chỗ do bà ngắt nhéo. Bụng dạ quá sức hẹp hòi nên bà bị bên chồng chối bỏ. Hay nhất là bà ly dị xong bốn tháng thì đã có thai hơn ba tháng. Nghĩa là bà đã từng ngoại tình, phóng là kết quả cái bào thai vô thừa nhận đó. Cho đến tận bây giờ, hắn cũng không biết cha mình là ai. Tiền sự của bà Nhàn đã từng ngược đãi hai đứa bé, một đứa là cháu ruột của bà, gọi bà bằng cô, một đứa là con nuôi của chồng. Và vì sao mà mẹ con họ lại có tiền có của? Là bà Nhàn có một căn nhà riêng, nằm khuất sau con hẻm chợ đông đúc dân cư. Bà dùng nơi đó để chứa bài. Có người xúi bà ghi đề và thầu đề, nhưng bà không dám, vì sợ bị bề sẽ vướng vào tù tội. Bà thích ăn chắc mặc bền, tiền chỉ vào nhưng không được ra. Nhưng sòng bài của bà có bảo kê, có người thông báo mỗi khi cảnh sát mở cuộc càn quét, nên rất an toàn. Bà cô cũng vì sòng bài này, mà mắc bà món nợ lớn, dù ông chưa từng ngồi vào chiếu, cũng chưa từng cầm lá bài trong tay. Cúc biết khu vực đó, nhưng cũng chưa tới lần nào. Họ cố tình giấu cô, mà giấu làm gì cô có cần biết đâu. Hàng ngày cô chỉ mong họ ra khỏi nhà sớm và về nhà trễ. Cô chán ghét họ, khiếp sợ và gây tầm người chồng mỗi khi hắn chạm vào cô. Một lần cô gặp lại mẹ chồng của bà nhàn khi xưa, đó không phải là người đàn bà giống như bà ta mô tả. Lẽ ra nếu Phóng là con của chồng cũ bà nhàn, thì Cúc phải kêu bà bằng bà nội. Nhưng rõ ràng hắn không phải là máu mù của người ta. Bà có một khuôn mặt nhân hậu. Già rồi mà đôi mắt còn đen láy, tin tưởng, nói năng nhỏ nhẹ, không hàm hồ như mẹ chồng cô. Bà hỏi Cúc Con làm dâu nó, chắc mệt mỏi lắm phải không? Tự nhiên Cúc cảm thấy tin tưởng bà. Cô không công nhận, cũng chẳng phản đối. Nhìn Cúc cúi đầu có vẻ buồn tuổi, bà tiếp lời nó ở với bà nhiều năm, Ăn đàng sóng nói đàng gió, đặt điều vu khống người này nói xấu người kia, bà biết quá rành, tính tình nham hiểm, lòng dạ độc ác. hồi đó khi còn làm dâu bà, anh chỉ ruột nó đi làm xa, gửi lại đứa con gái cho nó trông chừng một thời gian. đang làm dâu mà nó mắng trời xa xả con nhỏ, còn ít mới mấy tuổi đầu thì biết gì, hễ bà lên tiếng bênh thì nó càng làm dữ như giận cá chém thớt vậy. Một bận nó đánh con nhỏ bằng cây đầu vuông, gãy mất cọng xương sườn và gãy luôn giò. Từ đó con nhỏ phải đi khập khiễng. Tới chừng cha mẹ của nó về, nóng ruột con đã đâm đơn đi thưa. Anh em họ cắt đứt quan hệ luôn. Con Nhật Lệ bây giờ tật nguyền do lần đó bị chấn thương nhiều chỗ. Con có biết chị Nhật Lệ cũng nghe chị ấy kể chuyện này? Còn coi đó. Máu mù của nó nó còn chẳng thương thì thương ai. Phật làm dâu mà lúc nào cũng có thể son sòn với mẹ chồng, lại đi khóc lóc kêu khổ bên ngoài là bị bà ăn hiếp. Đúng là cái miệng không xương. Cúc có biết Nhật Lệ. Cô ấy là cháu kêu bà nhàn bằng cô ruột. Nhật Lệ rất thân thiết với Cúc, là người bạn duy nhất cô quen từ khi có chồng. Lệ luôn thấu hiểu và chia sẻ với cô. Cũng từng kêu cô vùng lên đấu tranh chống lại áp bức của mẹ con họ. Lệ nói làm dâu làm bợ thôi mà. Mình vẫn còn có quyền làm người chứ. Tội gì phải chịu át đòn mỗi ngày mà không dám phản kháng. Nợ thì khi về nhà họ coi như đã chấm dứt rồi. Giấy nợ cũng đã xé. Em phải dũng cảm lên. Sống mà không bằng chết thì sống làm gì cho chật đất. Hãy xem như mình đã chết rồi mà đi tìm sự sống trong cái chết. Nếu em nghe lời chị thì hãy thực hiện đúng kế hoạch do chị sắp xếp. Chị tin với kế hoạch này sẽ đưa em rời khỏi chỗ ma quái hiện giờ. Chị sẽ tiếp sức cho em. Cúc nghiền ngẫm những lời của Lệ. Nhật Lệ là cô gái kém may mắn về nhan sắc, nhưng khuôn mặt cô lại thể hiện rõ một nghị lực phi thường. Do trận đòn của cô ruột mình từ hồi còn nhỏ, khiến những lúc trái gió trở rời, vết thương xưa cứ theo hành hạ cô. Chân phải bị gãy, phải giải phẫu nối xương, nên dáng đi của cô trở nên khập khảnh và có chiều hướng nghiêng về một phía. Từ bé đã tật nguyện, nên nhật lệ không có thú vui nào ngoài việc học. Cô học rất giỏi. Ba mẹ thương con mình, sợ lệ mặc cảm nên cô muốn học tới đâu thì ông bà cho học đến đó, dù kinh tế gia đình khó khăn. Lệ tốt nghiệp đại học kinh tế khoa tài chính kế toán, bây giờ là phó giám đốc chi cục thuế của huyện nhà. Cô được đề bạt lên tỉnh nhiều năm liền nhưng lệ không muốn đi xa. Cô ở cạnh ba mẹ, cho hai đứa em yên tâm mà học tiếp đại học, nói gương trị. Lệ căm thủ bà nhàn, căm thù nhưng cô không lộ về. Ba cô và bà ta đã không nhìn mặt nhau từ thùa ấy. Lệ hay lui tới chơi với Cúc khi mẹ con họ vắng nhà, và cô rảnh rỗi, nên cô biết hết hoàn cảnh của Cúc. Lệ hay khuyên Cúc, đừng sợ áp lực của mẹ con họ, hãy sống cho chính bản thân mình. Xã hội có luật pháp, thời bây giờ làm gì còn cảnh mẹ chồng xem nàng dâu như tôi đòi. Chồng mà bạo hành ngược đẩy vợ thì đưa nhau ra tòa ly dị là xong. Họ không đồng ý thì mình đơn phương ly dị. Việc gì phải lệ thuộc rồi sống cả đời trong cảnh tối tăm, chẳng có lối thoát. Còn người ta có thể tồn tại bao lâu trên cõi đời này, sao lại giam hãm mình bên cạnh những kẻ chẳng ra gì. Đã may mắn được làm người thì phải sống sao cho người người công nhận. Đừng để hoang phí cả quãng đời dài vì những kẻ không độc. Hãy bơi ngược dòng, dù chỉ có một mình, để vượt qua bể khổ. Hãy bơi ngược dòng nước. Câu nói này Cúc luôn khắc ghi, nhưng làm sao bơi? Có ai cho cô nhìn thấy dòng sông để được một lần bơi ngược? Để nói cô sẽ luôn bên cạnh ủng hộ Cúc, tham mưu cho cô. Có lần lệ đến bất ngờ thấy phóng đánh trời Cúc, cô liền bênh vực và bị hắn trời lây sang. Phóng chỉ dám chửi khan thôi, chứ không hề dám động tay động chân với lệ. Bởi biết cô có quyền thế, cô dễ dàng triệt đường làm ăn của mẹ con hắn mà không cần ra mặt. Bà nhàn thì sợ lệ, sợ theo đúng nghĩa của từ sợ. Luôn luôn lúc nào bà ta cũng sợ lệ trả thù. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi cô vẫn chẳng làm gì nên bà bớt lo. Chỉ là sau này dù lệ chưa trả mặt bà ta lần nào, nhưng bà cũng biết lệ hay tới lui chơi với Cúc bà luôn cảnh cáo Cúc là nếu đem chuyện trong nhà kể cho lệ nghe thì đừng trách sao bà mẹ chồng đối xử tàn nhẫn với mình Cúc vô cảm với mẹ chồng cô nghe lời lệ đang tìm cách thoát thân không thể vô cớ mà ly dị với hắn bởi mẹ con hắn sẽ không buông tha cô một con ở đúng nghĩa nhưng không được trả lương cô có trách nhiệm trong nhà dọn dẹp, nấu ăn, giặt rũ cho họ Phóng từng tuyên bố chỉ hắn mới có quyền bỏ người chứ không ai được quyền bỏ hắn Cũng biết, hắn không thương yêu chi người vợ như cô, chỉ là nhắm vào xác thịt miễn phí của cô và cần người hầu hạ mẹ con hắn từ cái ăn, cái mặt. Không thể để hắn tọa nguyên được nữa, cô phải có kế hoạch rút lui trong êm thấm. Bởi cô sợ hắn sẽ trả thù và làm khó ba mẹ mình, mặc dù lệ nói bên cạnh Cúc lúc nào cũng có lệ yểm trợ. Và cô bắt đầu cuộc chống trả. Hôm đó là ngày Chủ nhật, Cúc cố tình chọn ngày Chủ nhật để lệ có ở nhà. Nhà lệ chỉ cách nhà phóng một dây đất, lớn tiếng kêu sẽ nghe. Chính vì vậy mà lệ biết Cúc từng bị mẹ chồng và chồng đánh. Chiều hôm đó cô nấu cơm rất ít rồi ăn một mình hết sạch cơm và thức ăn. Cô phải no đủ, nếu cô ra đi cũng không bị đói. Trưa, mẹ con nhàn về, thấy Cúc nằm võng, bếp nút lạnh tanh. Bà giờ lông bàn thấy trống không, giờ đôi cũng chẳng thích cơm, tức thì gầm lên. Cọt khốn, Hôm nay mày ăn mật gấu hay sao, dám bỏ đói mẹ con tao chứ? Cúc vẫn nằm võng đùng đưa cô trả lời rừng rưng. Tôi bệnh rồi, không nấu nồi cơm nữa. Phóng bậm môi cua tay lên bàn trộp lấy cây ly, ném xuống đất vỡ toang. Bệnh con đi mẹ mày, làm biếng thì nói hắt cha ra đi. Con người ta cũng phải có lúc bệnh hoạn, châu chó còn bệnh huống chi là người. Mẹ, con này hôm nay gan trời, dám trả treo nước kìa. Cúc khịt mũi, cười khầy, khinh bỉ Gan trời mẩn gấu ở đâu mà mẹ con các người lại nghĩ rằng dễ ăn được như vậy. Bà nhà nhìn Cúc rồi quay sang nhìn phóng, ngạc nhiên. Con này có ai xúi dục nó này? Hôm nay trả treo không nhìn một câu. Nói mau, ai ai xúi dục mày? Ai dám vô đây xúi dục tôi? Con run xéo mãi cũng hoàn thôi. Tôi làm quân ở cho nhà này bao nhiêu năm, bệnh cũng không được bệnh nữa sao? Bệnh gì cái thứ mày... Hồi sáng mày con tao đi, mày còn khỏe như trâu, Vậy bà có muốn bị bệnh như tôi thử không? Trời đất quỷ thần ơi! Này dám bà tôi nữa kìa! Mày được ai cho thêm lá gan hả con chó? Bà trời tôi như vậy. Tôi không nhịn bà nữa đâu. Tôi làm dâu cho bà chứ không phải là nô lệ bà mua về như thời phong kiến mà toàn quyền định đoạt cuộc đời của người ta. Chứ không phải ta mua mày về trong Tao không mở lòng từ bi, thử hỏi cha con nhà mày có ra đường ở không cho biết là bà gài bẫy cha tôi. Bà muốn lớn chuyện này không? đưa chính quyền người ta điều tra tận gốc ngọn thì bà sẽ không yên đâu. mắc cười, thứ thấp cổ bé miệng như nhà mày có tiền chơi lại với tao không mà làm tang. tao thách cha con mày đó. trước mắt hôm nay tao và dụng răng con đĩ nào dám chà chéo với tao? phóng nhân răng cười chơi. trời ơi, sao mà cúc ghét cái bộ mặt cười của hắn như vậy? cái miệng rộng ngoác với hàm răng vàng nhìn trông khó coi đến lạ lùng. chồng cô đó sao? kề đầu ấp tay gối với cô đó sau, hắn lỗ mãng, gạt phát mẹ mình sang một bên. Hơi đâu mà mẹ đôi co với nó, đánh chết mẹ nó luôn là vừa. Con đánh đi, đánh chết mẹ nó đi, có gì mẹ chịu. Đúng là mẹ nào con đấy. bỗng dưng Cúc không còn cảm giác sợ hãi gì nữa. Cô chỉ mong sao nhanh chóng kết thúc cảnh sống như địa ngục này. Đúng là mẹ con bà chỉ biết gào thét chứ không biết nói tiếng người. Mày quá đáng rồi để coi hôm nay tao chỉ mày ra sao này, con khốn. Bà nhàn nhào tới túm tóc Cúc, và mấy bạch tay tué lửa vào miệng cô. Cúc cảm thấy môi mặn mặn, cô biết mình bị chảy máu miệng rồi. Phóng xô mẹ hắn ra, thay vào chỗ bà ta, cũng túm lấy mái tóc dài vốn di ống mượt, nhưng từ lâu không được chăm sóc, này đã sát sơ của Cúc, ghi mạnh. Cúc biết hắn sắp nổi cơn điên, nên kêu cứu ẩm lên. Cúc tin lệ vẫn ở gần đâu đây, và sẽ nhanh chóng lao vào tương cứu, Bớ là xóm ơi, mẹ con họn giết tôi kìa, cứu tôi, cứu tôi với. Mẹ hẹt quá trời qua đất con này rồi, đánh cho nó câm luôn đi con. Phóng điên tiết đập đầu Cúc bồm bồm vào tường không chút thương hoa tiếc ngọc. Hắn đập đầu cô như người ta đập đầu con cá lóc. Cúc ngất đi khi thấy máu chảy lênh láng từ trên đầu xuống trán. Chỉ chờ có vậy lệ từ bên ngoài lao vào. Các người làm gì vậy? Có luật pháp không ra gì à? Không liên quan tới chị. thì tránh xe ra tránh ra, để mẹ con các người giết người ta phi tang xác à? Bà nhàn gầm lên không có chuyện của mày bà đã giờ thoát côn đồ như mấy mươi năm về trước rồi, lần này tôi không để bà tọa nguyện đâu luật pháp sẽ không cổ bà đổ cha mày dám làm gì tao bà đừng thách tôi tôi làm liền cho bà coi Lệ cầm sẵn điện thoại trên tay, bấm số phóng nhào tới giật lấy nhưng Lệ nhanh hơn, cô chạy ra sân hắn gạo lên, chỉ gọi cho ai cho công an, chỉ không được làm như vậy ai cấm cản được tao Tao kêu người đó bằng cha. Lệ đã liên lạc được với công an xã. Cô gấp rút nói. Tôi là Nhật Lệ, phó giám đốc chi cục thuế. Cả hành nhanh nhanh đến nhà bà Nhàn, lập biên bàn để đưa nạn nhân đi cấp cứu liền, kẹo xoay án mạng. Mẹ con bà Nhàn không ngờ Lệ tuyệt tình như vậy, nên lúng túng chẳng biết làm sao. Phóng đúng là một tên hèn kém, mặt xanh trành, cắt không chảy ra một giọt máu, đứng như trời trồng, lắp bắp. Ừ, giờ Giờ làm sao mẹ ơi? Tới đầu tinh tư đó đi. Còn khốn nạn này nó bênh người ngoài bỏ người nhà. Chờ qua chuyện nó coi tao này. Tới giờ này mà bà còn hăm hé. Bà muốn thêm tội hù dọa người khác không? Long trọng tuyên bố với bà. Giữa gia đình tôi với bà không còn quan hệ chi hết. Đừng mở miệng ra là người nhà. Nghe mắc nhục. Khi bà hành hạ tôi, bà có nghĩ tôi là người nhà sao? À, thì ra mày canh để trả tù tao đúng à? Đúng như vậy thì sao? Nếu bà sống không bất nhân... Tôi có cớ để trả thu ba sao? Nghe tiếng xe cảnh sát bóp còi in ỏi trước cửa, mẹ con và nhàn run sợ. Trường công an xã và hai công an viên bước vội xuống xe, ngật đầu chào lệ. Cô báo án à? Phải. Vụ việc như thế nào? Tôi nghe tiếng cô Cúc kêu cứu nên chạy qua. Thấy bà nhàn quát tháo xuống dục phóng đánh chết Cúc và phóng nắm tóc Cúc đập đầu vào tường liên tục. Tôi nhào vào cả nhưng làm không lại. Đến khi Cúc ngất đi thì hắn mới buông ra. Tôi định đưa cô đi bệnh viện nhưng phải báo án trước, kẻo sau này mẹ con hắn chối. Sơn, trưởng công an, nhìn Cúc nằm lăn dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, máu trên đầu đã ngưng chảy, khô cứng một nhúng tóc. Ông đưa tay lên mũi và khi phát hiện cô còn thở, bèn vội vã quay sang hai công an viên. Là bên bản hiện trường, nhanh lên! Họ làm rất nhanh, sau đó đưa mẹ con bà nhàn ký vào. Hai người họ dùng rằng thì ông Sơn quát lớn, phóng diêu diêu ký tên, Còn bà Nhàn lăn tăn một hồi, cũng ký. Lệ xác nhận đúng với sự thật và cũng ký vào biên bản làm chứng. Xong, ông Sơn xếp biên bản vào cặp hồ sơ mang theo, rồi nói với hai công an viên. Tôi và cô Lệ đưa chị này đến bệnh viện cấp cứu. Hai anh giải tên phóng về đồn trước. Chờ chị tỉnh lại sẽ ăn kết sau. Cứu người là quan trọng. Bà Nhàn đi theo tôi để theo dõi và trả tiền viện phí. Miệng nói, tay ông bế thốc cúc và đưa mắt ra dấu cho Lệ và bà Nhàn đi theo. Bà nhà nhìn thấy hai công an cổng tay phóng dẫn đi thì run lên, chân trừ không muốn bước, sơn quát lên. Không chờ bà lâu được, nhanh lên theo tôi. Nước mắt bà ta ứa ra, vừa bước đi, vừa ngoái cổ lại nhìn phóng. Ánh mắt sợ hãi của hắn nhìn mẹ như muốn kêu lên. Mẹ ơi, cứu con. Cúc tỉnh lại. Thấy mình đang truyền máu, cô biết mình đã bị mất máu quá nhiều, và cũng biết mình đang ở bệnh viện. Sự có mặt của Lệ làm cô an tâm. Bên cạnh là bà nhàn đang run sợ nhìn trưởng công an. Thấy cô tỉnh lại, bà vui mừng. N nó, nó tỉnh lại rồi kìa, tỉnh lại rồi kìa trưởng công an, không có việc gì nữa rồi. Sơn lành lùng không trả lời, lệ bĩu môi. Bà đừng đắc ý bội, phải chờ bác sĩ kết luận đã. Ít nhất nó cũng bị chấn thương não, do bị con bà đập đầu vào tường. Chứ không đơn giản đâu, phải mời ba mẹ nó tới để chăm sóc nó. Bà liệu mà trả lời với hai bác ấy, tại sao lại xảy ra chuyện này đi? Lời nói của Lệ như thức tỉnh Cúc. Cô suy nghĩ rất nhanh và quyết định trả thù phải cho mẹ con bà ta chạy ra chóc vẩy vì đã dám bạo hành với cô. Cúc bắt đầu vạch ra một kế hoạch trả thù hoàn chỉnh bởi cô biết rõ rằng trong mặt trận này cô sẽ không chiến đấu đơn độc một mình. Sơn vội vã đi tìm bác sĩ tới. Bác sĩ Phúc nhìn Cúc thấy ánh mắt cô lờ đờ thân sắc kỳ lạ bèn vạch mi mắt cô lên xem. Ghi, ghi chép chép rồi hỏi Cô nhìn xem Biết đây là đâu không Cúc im lặng Cười ngu ngơ Bác sĩ Phúc hỏi tiếp Có nhận ra ai quen không Cúc trầm trầm nhìn có một lượt Rồi cũng không trả lời Bà nhà lo lắng xoắn suýt cầm tay Cúc Mẹ đây mà con không nhận ra mẹ sao Cúc nói thầm trong lòng Dù cho bà có chết Hóa thành cho bụi Tôi cũng nhận ra bộ dạng khốn kiếp của bà Nhưng cô vẫn không tỏ thái độ gì mà nhẹ nhàng rút tay lại. Bác sĩ Phúc đưa ánh mắt nghi ngại, quan sát, dò xét Cúc. Ông chặt lưỡi. Là gì? Chắc là tổ tương não nên mất trí nhớ tạm thời rồi. Trong não còn chút máu bầm, động tụ, uống thuốc, sẽ tàn. Phải lại bệnh viện theo dõi mấy hôm mới được. lê ân cần nói với Sơn. Vậy chú về nghỉ ngơi đi. Nhớ chú ghé cho ba mẹ Cúc hay dùm để hai bác ấy sắp xếp ra chăm sóc cho Cúc. Chứ bà nhàn không tương yêu gì cô ấy. Sợ trong lúc cô ấy chưa tỉnh táo lại tạo thêm áp lực cho cô thì không những chẳng tình, lại có khi điên luôn không chừng. Được, vậy cô nán lại một chút nhỉ? Không sao, con có thể ở lại tới tối. Bà Nhan vẫn ngoay ngoác tranh chua. Dầu tao thì để tao trăm, mày mắc mớ gì? Ông Sơn ngắt lời. Tôi nghĩ bà lúc này nên bớt bớt cái miệng lại. Cô Cúc chưa bình phục thì thằng Phóng vô tủ như chơi, và bà, bà cũng lên đấy chịu trách nhiệm. Xã hội bây giờ không chấp nhận có kẻ bạo hành gia đình đâu. Con người ta có cha sinh mẹ đẻ. Mẹ con bà mắng chửi đánh đập tàn nhẫn như vậy. Thừa hỏi trong mắt hai người có còn công đạo hay không? Bà nhàn ú ớ không dám trả treo. Bà nhịn vì sợ phóng vào tù. Bà biết bây giờ dù có tiền muôn bạc vạn, nhưng nếu gia đình Cúc quyết định truy cứu thì mẹ con bà không tránh khỏi lưới pháp luật. Trước đây, có gì khó xử thì bà cứ quăng tiền ra là xong. Nhưng bây giờ thì mua chuộc ai? tốt nhất cho con nhỏ này mau chóng bình phục, buộc ba mẹ nó bắt nó bãi nại thì mới cứu được con trai bà. Ba mẹ nó thì sợ bà một phép, ba nói một, họ không dám nói hai. Trước mắt là nhịn, nhịn, nhất là con quỷ nhật lệ này, nó ý vào quốc quyền thế, về phế Cúc để trả thù bà, thì coi chừng khó chống đỡ. Ba mẹ Cúc lao vào như một cơn lốc dữ. Ông bạn, tên của ba Cúc, trưng mắt nhìn bà nhàn, đôi mắt té lửa lộ rõ sự căm giận. Khi chị kêu tôi gả con gái cho con trai chị, chị đã hứa với tôi những gì? Tại sao bây giờ lại trở mặt đối xử với con tôi như vậy? Không còn công an ở đó, bà nhàn chẳng biết gì phải kiêng rẻ nữa, nên đốt lại. Là do vợ chồng mấy người không biết dạy con, hỗn hào với chồng, vô phép với mẹ chồng. Gia đình tôi là gia đình nho phong lễ giáo, không chấp nhận được cái thứ người bất ngĩnh bất ngã như vậy. Nhật lệ nghe bà ta nói xong, dùng mình trề môi khinh bỉ bà coi, gia đình nho phong lệ giáo mà đánh đập con người ta ra nông nỗi này à? nói cho bà biết, nếu ra tòa làm chứng, tôi sẽ kể hết cho mọi người nghe. hàng ngày bà mắng trời con dâu ra sao, bà đánh nó bầm dập cả người tới độ không dám đi về thăm cha mẹ mình. thời buổi này chỉ có mình mình cúc là nhẫn nhịn chịu đựng như vậy. chưa gặp tay đứa khác thì bà đừng có mong yên ổn một ngày. tao thấy rồi, từ lúc nó quen biết mày mới trở nên mất dạy, ngang bướng như vậy. thì ra là do mày làm hư nó. tôi dạy nó chống trả bà sao? TV nó không biết nịnh hót nên bị mẹ con bà trà đạp sống không bằng chết. Nếu dạy được nó chống trả, tôi đã dậy lâu rồi. Tôi hỏi bà, nó đã làm gì đến nỗi mẹ con bà hăm đánh chết nó vậy? Nếu hôm nay có mệnh hệ nào thì không phải là ngộ sát mà là cố ý giết người đó, bà biết không? Mà thôi mệt, nói làm chi với hạng người này hai bác ơi. Bây giờ buộc bà ta phải nôn ra một số tiền để hai bác trang trải chi phí thuốc men và tiền viện phí. Hàng ngày phải mang cơm vào cho người nuôi và người bệnh ăn. Còn sẽ xin phép chính quyền địa phương để giám sát xem bà ta có thực hiện yêu cầu này không. Chuyện gì thì hãy để cho Cúc tỉnh táo lại rồi tính. Hai bác coi chừng, lọt bẫy của bà ta, nhưng năm xưa bác trai bị bà ta gài cho món nợ, phải gài Cúc cho thằng miệng rộng đó vậy. đem cơm đem nước gì nữa mày, đưa tiền thăng thuốc là được rồi. Vì bà làm biếng nấu cơm mang ra chứ gì. Được, vậy thì tính bằng tiền. Mỗi đứa cơm 25.000 ngàn, ngày 6 đĩa là 150.000 ngàn, 2 lít nước dối 30.000 ngàn nữa Mỗi ngày bà phải đưa 200.000 ngàn cho bác gái mua cơm và nước cho đến khi nào xuất viện mới ngưng. Khi xuất viện về, nếu sức khỏe Cúc vẫn còn yếu, bà không được bắt nó làm gì mà phải cơm bưng nước rót cho nó mỗi ngày ba bữa. Bà nhàn la toán lên. Trời ơi, mỗi ngày ăn uống 200.000 ngàn. Chị mẹ con nó ăn mà bằng cả nhà tao hai ngày, người ăn hay là châu ăn vậy? Theo bà, châu cũng biết ăn cơm à? Cúc là người bệnh, bà biết chưa, mất máu quá nhiều phải bồi bổ mới lại sức. Thôi thà để tao đem cơm ra, có gì ăn đấy ấy không phải có gì ăn đấy mà bà phải nấu theo chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đàng hoàng. Nhất là sau này, nó muốn ăn gì là bà phải nấu theo yêu cầu của nó. Mày lấy tư cách gì mà đại hại tao như vậy? Tôi không có đại hại ai cái gì hết, chỉ là kiến nghị với chính quyền thôi. Vì loại người như mẹ con bà đâu thể hiểu rằng, mỗi một người sinh ra trên đời, đều có giá trị tồn tại của họ, không ai được quyền xúc phạm đến nhân phẩm và cơ thể người khác. Mẹ con bà mấy năm qua đối xử với cốc ra sao, lương tâm hai người cũng nên soi xét lại. Bà thương con bà bao nhiêu thì hai bác đây cũng thương con họ bấy nhiêu. Người ta gả con cho con trai bà, chỉ mong nó được hạnh phúc, không ai mong có ngày phải nhìn con mình bị chồng đánh hoàn loại cấp cứu như vậy được. Rồi, thân ở giá đến từng tuổi này chưa biết mùi đàn ông ra sao, mà bày đặt lên lớp người khác. Kệ, tôi thà cả đời không biết mùi đàn ông, chứ cũng không thể lăng loạn lang trạng khi đang có chồng. Mà cũng tại hai bác một phần lớn nữa, thiếu nợ thì trả, việc gì phải gái con gái cho cái phường đầu bự mà tóc tàu hổ thường đội hạ đạp nịnh hót kẻ này, trà đạp người kia tầng bốc người giàu, khinh khi kẻ nghèo, vướng vào nó coi như tàn đời thưa mất dạy, có con cháu nhà ai lại mắng trời mệt thị cô ruột của mình như nó không ai là cô ruột của ai bà có cháu ruột à, bà có anh chị em ruột mà không có cháu ruột, ý bà ám chỉ là tôi đó hả, tôi là cháu ruột bà sao, có ai làm cô ruột mà lại đánh cháu mình mới 4 tuổi bằng cây dầu vuông để nó mang tật cả đời không, loại cô ruột như vậy chẳng ai cần Lệ bỗng bật cười kha khả. mà tại sao hôm nay tôi lại nói nhiều với bà như vậy chứ? Bắt đầu từ giờ tôi sẽ không thèm nói chuyện với bà nữa. Điều gì muốn nói tôi sẽ trình bày với người có thẩm quyền phán xét bà. Tao cũng vái trời cho mày tâm đi. Nói nhiều mệt óc quá. Cúc nằm im, mở mắt nhìn vào mặt bà nhàn. Cô cố tình tỏ ra không hiểu biết gì về những điều Lệ nói. Nhưng trong lòng cảm thấy thỏa mãn khi biết chắc Lệ đứng về phía cô, bảo vệ cho cô. Cúc hiểu cha mẹ mình hơn ai hết. Bác cô mặc cảm vì đã bị bà ta gài cho số nợ để đẩy cô vào chỗ bế tắc nên luôn nhẫn nhịn trong sự hèn kém trước mặt bà ta. Ông sợ cô phải sống trong cảnh mẹ chồng hà khắc còn mẹ cô vốn là một người đàn bà hiền lành hiền lành đến nhu nhược nên mặc dù đau khổ nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng không để hai người biết chẳng những không giúp được gì cho cô mà có khi còn tệ hại hơn. Nhưng cũng không ngờ rằng hành động của mẹ con bà nhàn đã vượt quá giới hạn nhẫn nhịn của mẹ cô. Bà nhìn nhàn với ánh mắt khinh ghét và thái độ hành học. Từ đầu đến cuối chỉ lắng nghe Lệ nói cho đến khi Lệ tuyên bố chấm dứt cuộc trò chuyện với bà ta. Mắt mẹ cô long lên sòng sọc, giọng nói tràn đầy sự căm thù. Tôi nói cho bà hay nếu con tôi mà trở nên điên khùng là bà cũng nhà tan cửa nát. Một ngày cũng không được yên với tôi đâu. Bà đừng nghĩ thế có tiền thì có quyền áp chế mọi thứ. Vẫn còn người không sợ đồng tiền của bà, không sợ bị bà khống chế. Người đó là tôi này. Bà nhàn nguyết ngang, vốn dĩ bà chưa từng coi chồng ba mẹ Cúc. Cô hiểu rõ nhưng cũng không phản kháng. Trong cuộc chiến sắp tới, cô phải để ba mẹ mình ngoài cuộc. Mà dù không thay đổi được hoàn cảnh, nhưng cô có thể thay đổi chính mình. Nhật Lệ nói đúng. Đời tuy rằng rất dài, nhưng thời khắc để thay đổi vận mệnh con người là cực kỳ quan trọng. Bởi vì thời khắc đó sẽ chỉ thoáng qua, nếu không nắm bắt thì sẽ vụt mất cơ hội. Và cơ hội này đã đến rồi, cô phải biết tự mình bùng lên, cứu lên bản thân và gia đình lại đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi nghiêm khắc nói với bà nhàn bà đưa ngay cho bác gái một triệu đồng để bác lo thuốc men cho cúc bây giờ tôi về ủy ban xin giấy giám sát nhà bà kêu bà nhân cơ hội này đối xử tàn tệ với người ta bà đưa tiền nhanh lên cho tôi chứng kiến xong mới về được bà đừng giở trò gì hết cúc mà có chuyện gì thì con trai bà sẽ mục xương trong tù đó biết chưa bà nhàn lầm bầm mấy câu gì đó trong miệng rồi cũng móc túi lấy một triệu thả xuống giường trong phòng có 3 bệnh nhân chưa tính cúc và ba người nuôi bệnh đều nhìn bà với ánh mắt ác cảm. Cúc thấy tiền quang tua tùa trên mặt bàn, bên cười hí hứng và ngồi dậy lượm từng tờ tiền. Xếp ngay ngắn lại, vô tư hỏi lệ. Tiền nhiều quá, cho tôi hả? <cười> vô bánh rồi. Ờ, con này tiền quá sáng hơn. Ba mẹ cô và lệ kinh ngạc ngó cúc lầm lòng, bà nhàn quắc mắt. Mày kêu ai bằng con mày? Chứ hổng lẽ kêu mày bằng thằng? Mày có cặp vũ bự thì phải là con chứ? <cười> Nhỏ này nó bị khùng rồi. Tao bậy, tao chửi à, không gì mà khùng, mày khùng thì có. Thôi, tiền đây nhóc rồi, lát đi mua bánh ăn chơi. Cúc đưa cho mẹ cô 200.000 ngàn, cười hi hí, hí. Chia bớt cho gì vài tờ nè, gì mua gì bồi dưỡng đi, ốm quá xa ốm, không có đẹp đâu. Bà bạn nước mắt chảy dài, nắm tay Cúc run run, còn không nhận ra mẹ sao Cúc. Ủa, dì là mẹ con hả? Vậy đây là ba con sao? Còn chị này, con này là ai? Quần khốn kiếp, Người thì mày kêu gì, người thì mày kêu chị mà dám kêu ta bằng con này con kia hả mày? Chứ kêu mày bằng gì, ai bảo mặt mày thấy ghét quá chi? Mày còn kêu một tiếng nữa tao vả rớt răng ra ngoài. Lệ cười khì, bà bạn xô bà nhàn ra hẳn học, bà làm con tôi ra nông nỗi này. Giờ đây còn hăm dọa, nói cho bà biết, bà dám động đến nó một lần nữa thì tôi liều mạng với bà nó nghe chưa? Bà nhàn chưa kịp nói gì thì lệ đã cười khinh bạt, cô nói với mẹ Cúc. Cúc bị mất trí nhớ tạm thời thôi, không sao đâu bác. Con về nha, dành là con trai quan liền. Bệnh viện cũng gần công ty con. Bác ở đây đừng đôi co chi với bà ta. Kệ, bà ta nói gì thì nói. Xung quanh đây cũng có nhiều người, bà không dám dở trò gì đâu. Bác trai cũng về đi. Cũng có thể tự sinh hoạt một mình rồi. Có chuyện gì bác kêu bác sĩ nha. Được rồi, về đi con. Thật tình hai bác cảm ơn con nhiều lắm. Nếu không có con, chắc nó chết ở nhà rồi. Mọi người tàn ra về hết. Bà Cúc cũng về. Chỉ còn mẹ cô ở lại với cô. Thương mẹ cứ xoắn xuýt bên cạnh Dụ cô ăn cơm, dụ cô uống nước Như thời xa xưa bà nuôi chị em cô lớn Bà vốn là người yếu đuối về mọi mặt Nhưng khi con bị hiếp đáp Cũng không biết ngán sợ một thế lực nào Nghĩ đến bà nhàn Cúc sướng run trong bụng Từ nay với thân phận người điên Và sự bảo trợ của lệ cô không còn gì để ngần ngại Rồi bà ta sẽ thấy mình bị cô đầy ải như thế nào Bất ức cách mấy cũng không thể phản kháng Với mấy năm kinh nghiệm ở trường trung học y tế, cô biết phải làm như thế nào giống như một kẻ mắc bệnh tâm thần thật sự. Để xem cô sẽ đối phó với mẹ con bà ta ra sao? Trước mắt cô luôn giấu lệ sự thật này, nhưng hy vọng lệ sẽ giúp ba mẹ cô đặt điều kiện với bà ta khi làm giấy bãi nại cho tiên phóng. Cô cũng sẽ không về nhà mình mà phải ở lại nhà bà nhàn bằng mọi cách cô buộc mẹ con họ phải trả giá. Hôm sau, Cúc bắt đầu ngồi dậy đi lại. Khi bà nhàn đem cơm tới, Các bệnh nhân khác và người nuôi cũng đang ăn cơm. Cúc chắp tay sau lưng, đến gần nhìn chăm chăm và mâm đầu ăn của họ, rồi hí ha hí hừng khen ngon. Thấy Cúc có vẻ khật khùng nên không ai bắt lỗi hay nạt nộ cô cả. Chừng bà nhàn bày ra cơm của cô và mẹ chỉ có canh rau tập tàng nấu bĩnh, tức là không có tép cá, và bài con tép giang, cô xỉ một tiếng. Ê, mày cho tao ăn kiểu gì vậy con kia? Mày coi người ta ăn cái kìa. Hai người mà mày bới miếng lụm cơm, Bây xíu đồ ăn vậy, bộ tính bỏ đói tao hả? Tao mách chị kia chửi bày cho coi nè. Bà nhàn quê nên bất mãn ra mặt. Tức tối nhưng nhớ tới lời hâm dọa của lệ, bà cũng không dám làm đớn chuyện. Và lại những người ở đây luôn nhìn vào theo dõi bà. Từ từ để dụ con mẹ mày bãi nạn cho con trai tao xong, rồi mày sẽ coi cái cảnh của mày, sống không bằng chết. Bà đồi giọng ngọt ngào, dịu dàng nói với cô. Con biết mẹ đâu ăn vùng về, con muốn ăn gì thì nói mẹ sẽ làm cho con ăn, nhưng ngon hay không thì chưa biết mà nhìn người ta ăn sao thì làm giống như vậy Tao đâu có đòi hỏi cao lương mỹ vị gì Này con, đừng kêu mẹ bằng mày được không Người ta cười chết Người ta sẽ nói mẹ đè của con không biết dạy con Mẹ gì mà mẹ Dì này cũng nói gì là mẹ tao Giờ mày cũng biểu tao kêu bằng mẹ Mẹ gì mà nhiều vậy Đây là mẹ ruột, con mẹ là mẹ chồng Mẹ chồng hả, vậy tao có chồng rồi hả Phải đó, vậy thì chồng tao đâu Sao mấy hôm nay không thấy nó tới Chồng con bận công chuyện rồi Chừng nào con xuất viện về nhà sẽ gặp nó Không được. Mà chồng tao có đẹp trai không? phải đẹp trai hả nha. xấu hắc tao không có chịu đâu. nhất là con trai có cái miệng rộng toang hoắc. tao ghét mấy thằng như vậy lắm. Bãi hại bãi hài chứ chẳng ra cái đám môn dịch gì. bà nhan thở khi một cái thật dài. con khủng này hết nói nổi rồi, mà nó thuộc diện khùng khôn, giống như đang kiếm chuyện trả thù bà hơn. với ai nó cũng bình thường, chỉ là với bà nó lại hành học hỗn hào. được rồi, ghi đó đi con. về tới nhà rồi mày coi cái cảnh, tao sẽ không dường bộ mày hoài đâu. Cúc ngồi xuống mâm cơm bà nhàn đã dọn ra xong cười cười với bà bạn Ăn cơm gì ơi? Gọi mẹ đi con, mẹ là mẹ của con thật mà Ăn cơm mẹ ơi Bà bạn bưng ra mặt vội bã ngồi xuống bới cơm vào chén cho Cúc Bà nhàn nhìn thấy cảnh đó mà ứa gan Cúc ở lại bệnh viện đúng một tuần cứ ngây ngô như vậy nhưng khi không có mặt bà nhàn thì cô chẳng nói năng gì ngồi tợi lưng vào tường nhìn xung quanh Ngày nào nhật lệ cũng đến Hôm cuối ở bệnh viện lệ dụ cúc ra ngoài hành lang nói nhỏ thật khẽ với cô Chị không biết em giả đỏ điên để chị bà ta hay là thật nhưng chị cũng nên nói với em mấy lời này Nếu em giả bộ thì khi bác sĩ kiểm tra lần cuối để xuất viện em phải thật tinh táo Kèo trong bệnh án bác sĩ ghi em bị mất trí dù là tạm thời cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc của em sau này Nếu như thôi thẳng phóng rồi em sẽ sử dụng lại bằng trung cấp y Ai lại chấp nhận một bác sĩ bị tâm thần dù nhẹ như em chứ Hãy bình tĩnh. Thú thật với chị, chị sẽ có cách nói với bác sĩ ghi bệnh án đàng hoàng cho em. Chị có lợi chứ không có hại. Ván cờ khi chưa đến nước cuối thì chưa thua. Cuộc chiến của em và mẹ con họ còn dài. Những lời của Lệ làm Cúc giật mình. Cô hoàn toàn không nghĩ sâu xa như vậy. Lệ nói đúng. Khi chấm dứt quan hệ vợ chồng với Phóng, cô sẽ có cuộc đời riêng của mình. Cô phải tìm công việc đảm bảo kinh tế về sau. Nhưng liệu có bệnh viện nào hay công ty nào chấp nhận một người từng bị tâm thần hay không? Nhưng nếu không tráng hình như vậy thì cô phải đối phó với mẹ con họ như thế nào? Làm sao cho họ chán chê cô, trả cô về với gia đình mình chứ? Rồi vào thế bắt buộc rồi, cô đành phải thú thật với lệ mà thôi. Chị đã thức tình em. Nhưng chị à, nếu em không giả điên, em sẽ không biết chị bà ta như thế nào. Ngẫm ra em chỉ là một con dê, dù biến hóa thế nào cũng không thành sói được. Dê thì đã sao, ít nhất nó cũng có sừng của mình. Trước khi tuyên bố thua cuộc, hãy sử dụng cặp sừng cho tốt lệ đặt hai tay lên lan can, nhìn qua cúc một thoáng rồi trầm tư suy nghĩ. cuối cùng cô nói với cúc: "tùy tiền trở mặt với đối phương, chỉ bộc lộ điểm yếu của mình. có lúc không tiếp chiêu lại khiến đối phương vỡ hụt. tự đoạn trận thế đây chính là lấy cái bất biến đối phó với cái vạn biến. kinh nghiệm bao nhiêu năm sống dạy cho chị bài học này. cúc nhìn lệ bằng ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. triết lý của chị cao siêu quá, em chỉ lờ mờ hiểu thôi. bây giờ em hoàn toàn nghe lời chị. chị dạy sao em làm như vậy? em muốn thoát khỏi nhà đó phải không?" phải rất muốn nhưng cũng phải danh chính hôn tuần mà thoát ra và em chỉ có thể điên với mẹ con bà ta thôi không được để bất kỳ ai khác nói em điên như vậy nếu họ có thông tin đồn cũng chẳng ai tin em nên sống tự do phóng túng trong nhà họ đến chừng nào họ chán chê em đuổi em đi tất họ sẽ trả tự do cho em vì giữ một con điên bên cạnh cũng không lợi ích gì trước mặt mọi người em phải đảm bảo được sự tĩnh lặng trong nội tâm không quan tâm thắng thua với mẹ con họ nhưng không ngừng quan sát mục tiêu ông dùng đối phó phải nghĩ đến toàn cuộc. Em biết, trước khi bước vào chiến trường tâm trạng sẽ luôn thấp thỏm, tuy em đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhưng cũng không ai biết trước rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Nhật Lệ cười khì, cô nhìn Cúc bằng tia nhìn tinh nghịch. Chỉ lo xa quá thôi, em cũng không đơn giản đâu, thôi, hãy từng bước thực hiện cái kế hoạch giải phóng chính mình, dù gặp bài tình huống nào cũng nên đứng vững, đừng bỏ cuộc, phải có thu hoạch mỗi ngày mới tốc chiến tốc thắng mà thoát thân. Khi bác sĩ tới khám để xuất viện, không biết Lệ đã nói gì với ông Phúc thế nào. Mà ông cho Lệ đưa Cúc lên văn phòng để nói chuyện chứ không khám tại phòng bệnh như những bệnh nhân khác. Ba mẹ Cúc và bà Nhàn chờ ngoài cửa phòng bệnh, cả ba người đều ngạc nhiên về cách hành xử của bác sĩ Phúc. Lệ đưa cho ba mẹ Cúc giấy xuất viện và bệnh án của Cúc, thì bác sĩ đã giữ lại theo thủ tục. Bà Nhàn nhanh chóng xô cửa vào gặp bác sĩ Phúc. Nó sao rồi? Con dâu tôi sao rồi bác sĩ? Tôi đã nói về bệnh của cô Cúc cho cô Lệ nghe rồi. Bà muốn biết thì hỏi qua cô Lệ. Tại sao? Tại sao tôi là người nhà mà bác sĩ lại báo cáo bệnh án con dâu tôi cho người ngoài? Vì cô lệ mới chính là người đưa cô cúc vào bệnh viện mà. Nhưng các người không phải là người thân thích, cha mẹ ruột người ta không hung hăng mà bà chất vấn làm cái gì? Vì nó ở với tôi, chính vì ở với bà mới ra nông nỗi này. Thôi, đây là bệnh viện, không phải chỗ gây cổ lo chuẩn bị xuất viện đi. Bà nhàn tiêu nhỉu, bà phòng bệnh mặc cho mẹ cúc và lệ thu dọn đồ đạc. Bà ngồi thư ra đó. Một lát sau bà nói với bà bạn: Tôi không có thời gian chăm sóc nó. Chị đem nó về nhà đi, khi nào khỏe mạnh bớt giảm xí thì trở về. Bà bạn mỉa mai Bây giờ nó không làm gì được nên bà đuổi xô. Chừng khỏe mạnh bà đã đem về đầy ải à? Cúc la toán lên. Bậy bậy bậy, tao không ở về hết, tao có nhà cửa đàng hoàng, nhà tao tao ở, ai dám nói này nọ, tao đập chồi cha đến đầu. Mày có nhà hả? Con này hỏi ngộ ha, không có nhà vậy trước giờ tao ở đâu mày nói thử coi. Vậy mày biết đường về nhà không? Con này khùng hay gì đó ta, nhà ta mà không lẽ cái tao không biết đường về nhà, bộ mày nói tao khùng như mày vậy sao? Cha mẹ Cúc buồn giàu nhìn con gái, Lệ thì quay mặt đi chỗ khác cười tủm tìm, các bệnh nhân và người nhà của họ thấy nụ cười của Lệ cũng nghi ngờ. Lệ quay mặt lại kết thúc câu chuyện. Thôi, bạn nộp tiền viện phí đi, rồi chuẩn bị đi về. Về cho Cúc nghỉ ngơi, biết đâu về tới nhà rồi nó sẽ tỉnh táo lại. Làm sao về hết đây? Kêu taxi đi, taxi, mày trả tiền hay gì? Ngộ, mắc gì tôi phải trả tiền? Con bà gây ra cái cảnh này, thì mọi chi phí bà phải chịu chứ. Tại sao tôi phải trả tiền xe cho ba mẹ nó và mày? Tôi không cần bà trả tiền cho tôi tôi sẽ chở bác trai về. Bà lo bà, bác gái và cút đi. Tự khoe khoang mình là đại gia thì đừng so kè từng đồng từng cắc như vậy, người ta cười cho thúi đầu. Được, vậy cái xe chở nó về thằng nhà nó đi. Nhà nó ở đâu tự nó biết. Bà nó làm gì chuyện vật vảnh như vậy? Nó về nằm vạ nhà tao thì sao? Thì bà phải nuôi chứ sao? Trừ khi bà không nhận nó là dâu. Mà nếu không công nhận nó là dâu thì phải trả tự do cho nó một cách hợp pháp. Buộc con trai bà phải ly dị với nó tức khác là xong chuyện. Nó về nhà cha mẹ nó có khùng có điên gì, cha mẹ nó cũng không chối bỏ nó đâu. Bà bạn chen vào, lệ nó nói đúng đó, nếu bà đã chán chê con tôi rồi thì buông nó ra đi, cho nó về với tôi là xong chuyện. Vậy còn con trai tôi thì sao, các người phải làm bách nại cho nó. Chỉ cần bà đồng ý trả con tôi về cho tôi, chúng tôi cũng không gây khó khăn chi cho bà nữa. Cốc nhú mày ra chiều suy nghĩ lùng lắm Cô hỏi vớ vẩn Mọi người nói gì tôi không hiểu chi hết Tôi có nhà có cửa tại sao phải ở nhà ai chứ Ba nhan hoàng hồn À con này dám nó từ nhà tao Là nhà nó lắm mà nha Không mà cũng biết dành cùa hả mày Nói chuyện với mày mệt quá con già không không cái đầu mày á Mở mà miệng ra là khùng Mày không thì có Tao đáng tuổi cha mẹ mày mà mày luôn miệng gọi tao bằng mày Xưng tao không cùng thì là vô phép mất dạy Cha mẹ mày dạy mày vậy đó hả Lệ quan lớn. Thôi, dọn dẹp đi về. Nói qua nó lại hết giờ bây giờ. Bà nói nó khùng, bán thua đổ với nó từng câu vậy, bà cũng khùng luôn rồi. Lệ chở ông bạn về trước, chờ taxi đưa ba người về trước cổng nhà bà nhàn. Cút bước xuống xe hí hừng kêu hầm lên. Về tới nhà rồi, khỏe gì đâu ta ơi. Cô sầm sọc, sọc đi lên đến cổng rào, hất mặt nhìn bà nhàn. Mở cổng coi mày. Ta đi mấy bữa ở nhà mày giấu chìa khóa rồi hả? Bà nhàn móc túi lấy chìa khóa mở cổng, cánh cửa bật ra cúc nhanh tay giật lấy chìa khóa trong đó có chìa khóa nhà. Cô mở cửa nhà xong nằm lăn trên ván vui mừng hớn hở. đi đâu cúc phải về nhà. ăn bánh ăn quà cúc phải ăn cơm. thấy bà nhàn đi vào phòng dẹp đồ cúc nhào xuống chặn lại. ê mày làm gì vậy? ai cho phép mày cất đồ ở nhà tao? lập tức biến liền. tất cả mọi người biến hết đi. còn gì kia nữa? hôm nào tôi quẫn sẽ ghé cảm ơn gì. bà gọi gì dựng bằng ba má như đã hứa. hôm nay tôi mệt rồi chỉ muốn ngủ một giấc thôi. chị lệ phải không? Nhờ chị đưa gì dưỡng ấy về dùm, bữa nào em khỏe lại mời chị tới dùng cơm. Bà nhàn cười kha kha chế nhạo. Hơ, con hay mắc cười thiệt. Mày dạ điên đặng chiếm đoàn nhà tao hả mày? Tao không có ngu mà lọt họng mày đâu. Ông bà ở lại làm tờ bãi nại cho con trai tôi rồi đưa nó theo về luôn. Mày mắc cười nha. Nhà tao tao ở mắc gì phải theo ai về? Nói một hồi tao đuổi mày ra luôn bây giờ. Hôm rồi nghe nói con mày ở tù, tao thương tình nên cho mày ở ta túc chờ nó ra. Đừng thấy tao tốt rồi làm tới nha Lệ nghe Cúc nói y như thật mà mắc cười Nhưng cô cũng sợ cha mẹ Cúc Tưởng con gái mình điên thật mà lo lắng Lệ nhất định để Cúc giả điên tới bến Tới khi nào cô ấy thực sự Được bà Nhàn buông tha thì thôi Còn bà Nhàn nghĩ bụng Cứ tạm thời giữ nó ở lại chờ phóng ra Nếu nó tỉnh táo thì sẽ coi bà trừng trị Còn nếu nó cứ điên mãi như vậy Thì bà sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà lập tức Ai ở không mà vương mang Cái thứ điên khùng cho cực thân Mà chẳng có lợi ích gì